Chào mừng các bạn đến với thế giới audio.org. Mình là Nina. Tác phẩm Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ cùng tác phẩm. Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Lời dẫn. Duyên phận rốt cuộc là thế nào? Đông Hoa đế quân năm ấy chỉ là tiện tay cứu nàng, nhưng từ đó trong tim nàng, trong mắt nàng chỉ có hình bóng của đế quân Tài Hoa, Anh Tuấn. Nàng thân là nữ vương của Thanh Khâu, lại hạ mình làm tỳ nữ trong phủ của Đông Hoa. Mấy trăm năm cực khổ, khoảng cách gần nhất chỉ là nàng quét dọn bên ao, chàng câu cá bên kia ao. Cơ hội trời cho, nàng cứu chàng một mạng, được chàng cưng sủng, nhưng mất tiên thuật. Khiến nàng chỉ còn là một con vật không thể biến hình, không thể nói, chỉ biết lặng lẽ bỏ đi trước ngày thành hôn của chàng với người con gái khác. Hai nghìn năm sau, chàng vẫn độc thân, đặc biệt thích xuất hiện trước mặt nàng, làm nàng phai phổ công chạy trốn. Nhưng phượng cũ càng chạy càng gần, càng tránh càng gặp, duyên phận chỉ có thể nói là rất khó đoán. 缘绕千尘 Chương 1 Sau lại có một ngày, khi đi qua gốc cây bồ đề trong Thái Thần Cung, giữa muôn vàng hoa đang khoe sắc tựa mây trôi trên tường, đồng hoa lại nhớ đến cái lần đầu tiên gặp nàng. Khi ấy, hắn đối với nàng đúng là không có ấn tượng gì, vốn là một vị tôn thần ngữ tại Thái Thần Cung vạn năm. Bất quá, hắn chỉ chú ý đến một hai thứ như bốn mùa hay là nhật nguyệt đổi thay. Quả là tạo hóa bất công Tuy bị thiên quân ba lần bốn lượt thúc dục thỉnh hắn ra khỏi thái thần cung Để cùng thái tử dạ hoa rước dâu Nhưng hắn đối với mấy chuyện náo nhiệt thế này Thật ra cũng không quan tâm lắm Đương nhiên cũng không nhớ được Người thiếu nữ có giọng nói êm dịu Như mưa phùn mùa xuân ngày ấy Đã hiện ra giữa con sóng Ở vãng sinh hải kia Cũng như không nhớ được nụ cười gượng gạo của nàng Quay qua hỏi ti mệnh Cái gì mà Trung Hồ Sơn Rồi cái gì mà Tần Mỹ Nhân Thật yêu thích tứ thúc của ta Đồng Hòa thật sự có chút ấn tượng Với Phượng cửu Khi ấy là ở tiệc cưới của dạ Hoa Quân Thái tử thiên tộc thành thân Lại còn thành thân Với Thượng Thần Bạch Thiển Vị tôn thần được Thái tử bác hoang kính trọng Mà gọi một tiếng cô cô Địa vị của Tân Lan Tân Nương Quả là khó ai sánh bằng Các thần tiên trên thiên giới Trừ người của thiên tộc Được chia làm 9 cấp bậc, Trong đó từ ngũ phẩm trở lên Bất quá chỉ gồm 10 vị chân hoàng Chân nhân Và khoảng gần 30 vị linh tiên Tất cả các thần tiên đều được may mắn Mời đến tham dự cái yến tiệc linh đình này Tử thanh điện sáng rực Yến tiệc đã thiết đãi được phân nửa Thiên quân đời này cũng là một vị minh quân Vô luận yến hội thế nào Quy định rằng Luôn luôn phải uống được 3 tuần rượu rồi Mới được tìm một cái cớ để rời tiệc Dù là tiệc cưới của Tôn Tử cũng không phải là ngoại lệ. Mà cái vị Tân Lang Dạ Hoa này, xưa nay vốn tử lự không tốt, tối nay lại càng không tốt. Rượu vào còn chưa đến 3 tuần đã say. Tùy Tiểu Tiên Quang ráng sức đưa về Tẩy Ngô cung, mặc dù Đông Hoa thấy được cái vị đang say, tựa hồ đến bất tỉnh nhân sự kia đi đứng vẫn còn vững vàng lắm. Hai vị kia vừa rời khỏi Tử Thanh Điện không lâu, Mấy vị chân hoàng cũng lần lượt tìm cớ chuồng đi, nhất thời khiến không khí buổi tiệc trở nên câu nệ Đồng hoa đế quân nâng chén rượu chống không, cũng dự định rời tiệc Để các vị tiểu thần tiên ở dưới có thể thẳng lưng mà tha hồ chè chén Vừa hạ chén định đứng dậy, nghiêng mắt nhìn qua lại thấy trước cửa điện xuất hiện một cái chậu hoa tô ma sắc hoa vàng nhạt, phần nào che khuất gương mặt bạch y thiếu nữ phía sau Bạch y thiếu nữ cúi đầu Một tay hơi kéo quần cho khỏi vướng, một tay vạch mấy chữ hoa tô ma mà đi, siêu vẹo dựa vào góc tường đi dọc theo, cố gắng không gây chú ý mà di chuyển qua mấy bàn tiệc. Đồng hoa chống tay, tìm một tư thế thoải mái hơn, ngồi lại xuống ghế. Trên sân khấu, các vũ công vẫn đang đung đưa theo các khúc nhạc, bạch y thiếu nữ hết đụng người này đến đụng người khác, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống, lại cẩn thận nhìn xung quanh một chút rồi nhanh chóng từ sau mấy chậu hoa tô ma chui ra, đang định thừa dịp mọi người đang vỗ tay khen ngợi, thừa cơ giả bộ ngồi xuống như không có gì cùng mọi người vỗ tay khen ngợi, nhưng nàng lại trượt chân té xuống, hướng mấy chậu tô ma hoa mà đá chúng, không trốn được mà còn đá chúng chậu hoa, hay là không những không trốn được mà còn đá chúng chậu hoa, kết quả chậu hoa tô ma đáng thương kia ăn một cước bay vèo lên bay thẳng lên sân khấu, hướng đến cái vị đông hoa đế quân chưa kịp rời tiệc kia mà bay thẳng vào Chúng tiên kêu lên một tiếng kinh hãi. Cái chậu hoa kia dừng cách tráng của đông hoa đế quân ba tấc. Đông hoa đế quân một tay chống cầm Một tay bắt lấy chậu hoa kia giữa không chung Rủ mắt hướng về phía chỗ ngồi của cái người đã gây ra việc này Chúng thần tiên ánh mắt cũng theo đông hoa đế quân mà nhìn về hướng ấy Người đã gây ra cái sự ồn ào ấy sửng sốt chớp mắt một cái, quay ra sau, gương mặt hành khẩn nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. Trách mắng một vị nam thần tiên áo xám đi cùng. Mê cốc, người cũng thật là nghịch ngợm, sao lại tùy tiện đá chỗ hoa vào đầu người khác? Sau yến tiệc một vị tiên quan nói cho hắn biết, cái vị bạch y thiếu nữ cài bạch trâm phí phạm kia tên là Phượng Cửu, chính là vị tiểu đế cơ tuổi còn trẻ mà đã quyền cao chức trọng ở Thanh Khâu. Đám cưới của thái tử Dạ Hoa tiền tiền hậu hậu náo nhiệt hết 7 ngày. 7 ngày sau lại là lễ hội. 7 ngày sau lại là lễ hội ngàn hoa, 60 năm mới long trọng khai lễ một lần, hơn nữa còn do chính Liên Tống quân đích thân lo liệu. Chúng thần tiên vốn đã được mời đến ăn cưới, nhất thời tiện lợi mà ở lại tham gia cái lễ hội hoa này luôn. Các thần tiên ưu đích thanh tịnh ở Cửu Trọng Thiên không ai không biết. Ở tầng thứ 13 có một cái hồ tên gọi là Phân Đà Lợi, vốn rất thanh tịnh. Phân Đà Lợi Trì này nằm bên cạnh Thái Thần Cung, tẩm điện của Đông Hoa Đế Quân. Không có mấy thần tiên dám quấy rầy, nhưng cái gọi là không có mấy thần tiên kia lại không bao gồm Thượng Thần Bạch Thiển vừa được gã vào thiên tộc. Tháng 4, ngày 17, gió thổi ấm áp. Thượng Thần Bạch Thiện giúp chắc nữ, Phượng Cửu an bày một cái tiểu yến bên bờ phân đà lợi trì. Thượng Thần Bạch Thiện 14 vạn tuổi, gã cho, dạ hoa quân chỉ mới 5 vạn tuổi, luôn luôn cảm thấy cái hôn sự này quả thật rất tốt đẹp, nên không khỏi lúc nào cũng đem tiêu chuẩn của mình ra so đo với người khác. Sau một phen cân nhắc, lại tiếc núi phát hiện ra, chất nữ Phượng Cửu chỉ mới hơn 3 vạn tuổi của nàng thật ra vẫn còn ấu trĩ lắm không thích hợp nói chuyện cưới gã. Tuy nhiên, nàng đã sớm nhận sự ủy thác của phụ thân của phượng cũ, cũng là nhị ca bạch dịch của nàng, nên không nỡ từ chối. Gần đây, trên củ trọng thiên này vô cùng náo nhiệt, thật không thể tìm ra một nơi thanh tịnh thích hợp để thuận theo tự nhiên mà bố trí một cuộc xem mắt. Hàng Huyên tâm sự, lại nghe nói đông hoa đế quân vốn rất ít khi nào bước ra khỏi cửa cung. Vì thế nên ở trước thái thần cung có phóng hỏa giết người thì cũng không ai quản Bạch Hiển suy tư hết nửa ngày Mới yên tâm mà thoải mái an bài một cái tiểu yến ở phân đà lợi trì Bên cạnh thái thần cung này Nhưng tính già lại hóa no Đồng hoa đế quân hôm nay không chỉ xuất cung Mà còn xuất cung rất gần Chỉ cách nơi bố trí tiểu yến kia tầm 50 thước Bị một gốc cây liễu che khuất Đồng Hòa tay cầm một chiếc cần câu làm bằng tử trúc, bình yên nằm trên ghế tre, vừa thả câu vừa nhắm mắt dưỡng thần. Phượng cũ ăn xong điểm tâm, lại uống một chum trà, ngồi câu giờ một lát, rồi từ từ đến tầng trời thứ mười ba. Giữa làng nước xanh biếc hiện lên vô vàng đóa sen trắng, trải dài đến vô cùng, cánh hoa trắng nõn như mây trôi, trông như một bức tranh theo. Phượng cũ vừa đến nơi đã thấy một vị thanh y thần quay ngồi chờ sẵn, thấy nàng chậm rãi tiến đến, vị thanh y thần quân kia lên thu cây quạt, khóe mắt khẽ cười. Phượng cũ thật ra cũng không quen vị thần quân này, chỉ biết là thiếu chủ của một chi nào đó trong thiên tộc, thành tu ở nơi tiên sơn nào đó nơi phàm thế, tính tình vừa nồng nhiệt lại vừa hòa nhã, chỉ có ít khiếu điểm chính là hơi có chút ưa sạch sẽ. Lại cực kỳ không thích cái chuyện không hiểu lễ nghĩa mà trễ hẹn Vì thế nàng mới đặc biệt đến trễ hẹn nửa canh giờ Thấy vị thần quân kia vẫn còn đang kiên định chờ đợi Nàng thật cảm thấy mình có thể đến trễ thêm nửa canh giờ nữa Cái yến tiệc này cũng nhỏ thôi Nhưng cũng không cần quá giữ lễ Hai người liền ngồi xuống hàng huyên một trận đồng hoa ở gần đó bị mấy tiếng hàn huyên tâm sự nhỏ to kia quấy rầy, sự thanh tĩnh. Dơ tay nhặt cuốn sách đang che mặt lên, nhìn qua gốc cây thấy cách khoảng 50 bước, hình như có ai đó đang trò chuyện. Phượng cũ khẽ quay đầu, cau mày nhìn cái khay gỗ hình cánh quạt trên bàn, hòa văn trên chiếc khay có bố cục khá chặt chẽ, bên trên bày rượu làm bằng đông lăng ngọc cùng với vài món ăn. Trên thiên giới này. Mấy cái tiểu yến luôn có một cái quy củ là phải dùng khai chén sao cho đồng bộ, mà cũng phải tương xứng với phẩm cấp của loại rượu dùng để thết đãi. Vị thanh y thần quân thu quạt, dùng một cái đề tài gợi chuyện. Thật đúng là trùng hợp, gia tộc của Tiểu Tiên cũng chính là thần tộc từ thời thượng cổ đó trông coi lễ nghi. Trước đây có dịp cùng thượng thần Bạch Thiển nam Đạo, có nghe người đề cập đến rằng phượng cửu Điện Hạ đối với việc lễ nghi cũng đạt đến cảnh giới. Mấy chữ, đăng phong tạo cực ở đầu lưỡi còn chưa kịp thốt ra, đã thấy Phượng Cửu ngồi đối diện, nghiêm chỉnh giải quyết xong đĩa chân giò với tốc độ gió cuốn mây tan. Vừa đang dùng đũa chút cạo cạo ít nước sốt còn lại, vừa nất lên hỏi một tiếng, Cũng, cái gì cơ? Trên miệng còn dính ít nước sốt. Vị thanh y thần hiểu lễ nghĩa kia nhìn nàng sờ sờ, Phượng Cửu liền lấy trong tay áo ra một chiếc gương soi nhỏ, Một tay mở ra, miệng thì lầm bầm lầu bầu Trên mặt ta có gì à? Rồi khẩn lại một chút á quả thật là có Nàng liền lấy tay áo chùi miệng một cách quyết đoán Bôi một mảng dầu mỡ lên ống tay áo trắng tinh Gương mặt bị thanh y thần quân hơi ưa thích sạch sẽ kia có chút tái xanh Phượng cũ lại đưa gương lên soi Rồi hoàn toàn xem như không có việc gì xảy ra Lại cho gương vào trong tay áo trên thân kính là màng gỗ đèn còn in đầy dấu vân tay dính dầu mỡ mặt vị thanh y thần quân tím lại đúng lúc hai giọt nước sốt từ đũa chút lại vô tình nhỏ xuống bàn đá phượng cửu đưa ngón tay quệt ít nước sốt còn lại lên trên đũa rồi đưa vào miệng sau đó lại thấy như thể không được sạch sẽ cho lắm liền chùi tay vào trong áo chiếc khăn lụa trên tay vị thanh y thần quân dừng lại giữa không trung hai người nhìn nhau thật lâu Mặt vị thanh y thần quân lúc này đã chuyển sang màu xám xịt. Đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Điện hạ từ tốn mà dùng bữa, tiểu tiên chợt nhớ có chuyện quan trọng. Đành phải đi trước một bước, ngày khác có dịp sẽ cùng điện hạ đàm đạo. Vừa dứt lời liền lập tức rời đi, cơ hồ đi nhanh như chạy. Đồng hòa đế quân thả quyển kinh thư trên mặt xuống, thấy phượng cũ luôn luyến cáo biệt vị thanh y thần quân kia mà trên tay vẫn còn cầm đôi đũa chút ánh mắt sáng ngời gương mặt tràn đầy tâm tình nhưng đằng sau lại thoáng nét vui mừng ôn nhu mà thương tâm tiễn đưa tạm biệt đừng có để người ta chờ lâu quá nhé chờ đến khi vị thanh y thần quân kia mất dạng sau đó nàng mới khẽ cười chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay trắng theo hoa thong thả chùi tay nhân dịp sửa sang y phục lau chùi mấy mết dầu mỡ trên ống tay áo và nước sốt rơi trên bàn đá Sau 200 năm kinh nghiệm Khả năng hù dọa người khác của phượng cũ quả thật đã lên tới cảnh giới nước chảy mây trôi Vị thần quân thứ hai đến đây hàn huyên tâm sự cùng nàng Khi đến cũng bừng bừng khí thế Ra đi cũng một đường phủ phàng như nước chảy hoa trôi Lúc này trên bàn chỉ còn một đống khai chén hỗn độn Ăn hết hai đĩa chân giò Phượng cũ cũng cảm thấy đầy bụng cầm chén trà đung đưa về phía phân đà lỡ chì, vừa thưởng thức thái thần cung vừa uy nghiêm vừa huy hoàng bên cạnh, vừa thông thả tiêu thực. đồng hòa đế quân thấy hai con cá nhỏ đã dính câu, kinh thư trên tay cũng đã lật đến trang cuối cùng, nhìn lên lại thấy nắng càng ngày càng gay gắt, liền thu sách đứng dậy hồi cung. tự nhiên đi ngang qua cái tiểu yến bên hồ kia, vượng cũ vẫn đang thẫn thờ cầm chén trà, nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân chậm chạp đến gần. Hò một tiếng Làm sao sớm như vậy đã tới rồi Lò lắng ta xuống tay quá đà với bọn họ sao Ngồi xuống đây với ta một tí Đồng hòa nghe tiếng liền dừng lại Cũng từ từ ngồi xuống một bên Phượng cũ vẫn cứ đều đều tiếp lời Ta nghe nói hoa sen trắng ở phân đà lợi trì này Đều do lòng người biến thành Mê cốc, người nói xem Cũng giống như thanh đề vậy Phải chăng ta cũng là một đóa sen trắng Nàng dừng lại một chút Tựa hồ có chút nghi ngờ Nếu có, ngươi nói xem có phải là đoán kia không? Rồi lại cười một tiếng Hắn đúng là người như vậy Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp Lại mềm mại như trân trọng một thứ gì đó rất quý giá Đồng hoa rót cho mình một chén trà, không trả lời Mê cốc, người này hắn mơ hồ nhớ được Hình như là vị địa tiên đi cùng phượng cũ hôm ấy Xem ra nàng đã nhận lầm người Còn thanh đề là ai? Hắn chưa từng nghe qua Phượng cũ gõ nhẹ ngón út lên dọc chén trà, giống như đang nghịch một trò chơi thú vị. Nửa tháng trước, Tô Mạch Diệp ở Tây Hải có mời tứ thúc ta uống rượu, ta cùng bọn họ đi ngang qua cái nơi ấy ở Phàm Thế. Nàng dừng lại trong phút chốc, rồi lại tiếp lời, thì ra tầng chiều đã sớm diệt vong 7 năm sau khi Thanh Đề chết. Nàng quay người, định châm thêm trà, trong miệng còn lầm bầm. Nghe nói Tô Mạch Diệp mới chế ra một cái loại trà kia, tên là gì nhỉ? Uh, à, đúng rồi, là Bích Phù Xuân thì phải Cũng thật không tệ, lần sau đi Tây Hải Ta nàng ngẩng đầu lên, câu kế tiếp bỗng nghẹn lại ở cổ họng Đông hoa đặt ngón tay thon dài trên chiếc nắp chén trà tráng men xanh nhạt Chiếc nắp trà lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời Nhất thời khiến những ngón tay của chàng cũng lấp lánh theo Ánh mắt chàng không chút tâm tình nhìn vào cánh tay áo dính đầy nước sốt và dầu mỡ của phượng cũ rồi lại chậm rãi dời lên. Thấy gương mặt nàng dần dần trở nên trắng bệch, hắn thường không nhớ được mặt các nữ tiên trên thiên giới này. Trong ký ức của hắn, các nàng thường thấy hắn đều phải cúi người thi lễ, gương mặt đỏ hồng, xưa nay chưa từng có vị tiên nữ nào nhìn thấy hắn mà gương mặt lại trắng bệch như thế này. Tämä <truh> mừng các bạn Hei, với thế giới Audio.org. mình olen Nina. tác phẩm 10.10.2023 sinh tam thế on 10.10.2023 klo 18.00. Tapahtuma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 Rồi lại tiếp lời, thì ra tầng triều đã sớm diệt vong 7 năm sau khi Thanh Đề chết. Nàng quay người, định châm thêm trà, trong miệng còn lầm bầm. Nghe nói tô mạch dịp mới chế ra một cái loại trà kia, tên là gì nhỉ? A, đúng rồi, là Bích Phù Xuân thì phải, cũng thật không tệ. Lần sau đi Tây Hải, ta... Nàng ngẩn đầu lên, câu kế tiếp bổng nhẹn lại ở cổ họng.